Ánh mắt của hắn cao xa mà thâm thúy, giống như thiên khung đồng dạng. Lời còn chưa dứt, Vô Danh nhảy lên trời mà lên, đối với hắn dạng này đại tông sư mà nói, nhiều vóa học, không nói chơi. Tuy là Vô Danh lấy tiên kiếm xưng hùng, nhưng bản thân khinh công tấn pháp, đồng dạng đứng hàng tuyệt đỉnh cao thủ hàng ngũ. Hắn một bước phóng ra, dưới chân sinh gió, trong chốc lát vượt qua cao mấy chục trượng tường thành. Tại tường thành gạch nối bên trên hơi điểm nhẹ, sau đó lại bay ra hơn 10 trượng. Cái kia phiêu dật mà không linh dáng người, để chung quanh dân chúng đều nhìn ngây người. Cái này, thật là tiên kiếm Vô Danh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 Nhưng mà không cần nhìn hắn cũng biết, nơi đây liền là Phong Vân trong thế giới một chỗ bảo địa, Lăng Vân Quận. Người này liền là phụ thân của ngươi. Trần Trưởng Sinh chỉ vào cách đó không xa một cỗ thi thể, khẽ thở dài một hơi, dựa theo Phong Vân quyến thời gian, Đoạn Soái lúc này đã bỏ mạng. Đoạn Lăng tìm kiếm Đoạn Soái, cuối cùng tìm được, cũng chỉ có thể là một cỗ thi thể. Phụ thân. Đoạn Lăng kinh hô một tiếng, lập tức liền quỳ rạp xuống Đoạn Soái trước thi thể. Hắn rõ ràng nhớ đến chính mình phụ thân tướng mạo, nguyên cớ hắn biết Trần Trưởng Sinh không có lựa gạt chính mình. Vô danh cũng là khẽ thở dài một cái.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 Cỗ khí tức này, Hỗn Nguyên cường giả. Mọi người tại đây đều không phải người bình thường, xem như cất bước đều là chuẩn thánh siêu cấp cường giả, bọn hắn tất cả đều cảm nhận được một cỗ cường hành áp lực của tới. Mà có khả năng mang đến dạng này áp lực người, loại trừ Hỗn Nguyên cường giả, lại sẽ có người nào đây? Trương Sinh, chẳng lẽ nói, người tới là Trương Sinh của ngươi? Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tây Phương Nhị Thánh sắc mặt đều là đổi biến, đi qua phong thần lượng kiếp sau đó, ba vị này đối với Trương Sinh cung sầu lo đã khắc ở trong nội tâm. Ma Theo lấy thân ảnh từng bước rõ ràng, đệ tân thân ảnh cũng chậm chậm nổi lên. Cái gì?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 co như là một nhóm hỗn nguyên cường giả, lại có thể thế nào? Nó ngày trước ăn hết thế nhân, chẳng lẽ thiếu đi sao? Kinh người tiếng gầm, giống như diệt thế ma âm. Cho dù là chư thánh, cũng có chút chống đỡ không được. Nếu là đối lại hồng hoang thế giới, quái vật này tiếng gào thét cũng đủ để tại thế gian nhắc lên một tràng lực kiếp. Quái vật xuất thủ, hung hãn mà động, khí thế vô cùng hung lệ. Cái kia một khóa hỗn độn linh châu bên trên lóng lánh ánh sáng chói mắt, nhìn lên tràn ngập huyền diệu, cho dù là chư thánh cũng khó có thể hiểu rõ. Song khi phía dưới vô số cường giả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 Vị này Phật Môn Thánh Nhân nhanh chóng thi triển Trượng 6 Kim Thân, cứ thế mà khiên xuống. Gần như chỉ ở vừa mới một quyển kia phía dưới, Chuẩn Đề Thánh Nhân chân thân liền muốn bị vậy vỡ nát. Ngay cả như vậy, Chuẩn Đề cũng bị một quyển đập bay ngược ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, nhịn không được phun ra một cái Thánh Nhân kim huyết. Một quyển phía dưới, trọng thương Chuẩn Đề Thánh Nhân. Như vậy hung uy, để trung quanh chư thánh đều tâm thần tập trung cao độ. Bọn hắn cũng không phải đến nơi này còn chiến. Quái vật kia hủy dị quyển, là thần thông hiện hóa mà thành, đã khóa chặt tại trận nhiều Hỗn Nguyên cửa giả. Nghiệt trướng.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 Vậy ta khẳng định phải cho ngươi mượn, huống chi ngươi chính là đế tân sư đệ, đối ta nhân tộc mà nói cũng là một trợ giúp lớn. Nói lấy, Phục Hy liền một tay vung ra chỉ thấy đến Hà Đồ Lạc thư bất ngờ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giờ phút này mấy đại hoàng người trên mặt cũng là không khỏi đến lộ ra nụ cười, cuối cùng đối với chiếc mặt cái này ngao liệt, bọn hắn vẫn là sẽ cho ra một điểm mật muối. H huống chi Hà Đồ Lạc thư pháp bảo này cùng bọn hắn nhân tộc có cực lớn dính líu ẩn chứa trong đó nhân quả chi lực cực kỳ cường đại, cho dù là ngao liệt đem nó đi, cũng nhất thiết phải phải trả lại. H huống chi nhân tộc hiện tại khí vận không ngừng nâng cao,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 La Ma Thánh Đế Thanh Âm tức giận nháy mắt truyền tới toàn bộ mực nát rơi ở phía sau thế giới bên trong. Chẳng biết tại sao tại cái này mực nát sắp suy bại thế giới bên trong, chỉ bằng từng tia này từng sợi lợi nói, dĩ nhiên mơ hồ ở giữa có từng kia từng dòng hy vọng qua mang. Bất quá đáng tiếc là, nháy mắt liền bị cái này cố mực nát nuốt mất. Giờ phút này toàn bộ mực nát thế giới triệt để bắt đầu vận động, vô số cô máy chiến tranh cùng đủ loại cảnh giới tu vi cường giả, bắt đầu điên cuồng hướng về cái kia chỗ cung điện phương hướng gì độ tới. Bọn hắn tại cuồng hoan, bọn hắn đang gầm thét, bọn hắn đang phát tiết lấy trong lòng mình đè nén buồn khổ.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 Chỉ thấy đến trước mặt mình dĩ nhiên xuất hiện từng tia từng dòng hỗn độn thần quang. Một chuôi xưa cũ đại khí, thậm chí mơ hồ ở giữa có hỗn độn thần văn trừng âu, chậm chậm xuất hiện ở trước mặt hắn. Trần Trương Sinh hai tay đột nhiên một nắm, ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình La Ma Thánh Đế trước mặt. Chiến ý tại bốc cháy. Trần Trương Sinh đã thật lâu không có gặp phải như La Ma Thánh Đế đối thủ như vậy. Lần này, hắn muốn chiến đến cùng phải. Hỗn độn linh bảo. Nhìn xem trước mặt mình cái này đáng sợ bảo vật trôi truyền lại đi ra hỗn độn thần quang. La Ma Thánh Đế cả người trong đầu không tự chủ được xuất hiện cái này bốn chữ lớn.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 Nhưng dưới chân dĩ nhiên xuất hiện từng tia từng dòng đất đai, như là trong hằng hoàng, nhất chất pháp đại địa, dưỡng dục lấy chúng sinh đồng dạng. Mà cái này mộc nát thế giới không gian, thời gian, vận mệnh, nhân quả chờ hết thảy pháp tắc chí lực, tại mảnh này chất pháp đại địa trước mặt, vậy mà bắt đầu sinh ra sụp đổ, càng nữa. Giờ phút này mộc nát thế giới bên trong còn sinh tồn lấy nhiều hỗn nguyên cường giả, nhìn thấy một màn này khẽ mắt. Thế nào? Làm sao có khả năng, cái này tân sinh thế giới cường giả vậy mà lại dùng chính mình pháp tắc chí lực cùng chúng ta mộc nát thế giới tiến hành chiến đấu, hơn nữa hắn rõ ràng còn thắng được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 Bọn hắn là thật sự rõ ràng nhân tộc thế nhân. Huyền Đô đại pháp sư, Dương Tiễn đáng người, tại nhìn thấy một màn này cũng là nhịn không được gầm thầm gật đầu. đem so sánh nhân tộc thời khắc này chúc mừng, chốn ở các nọ nách, hoặc là nói ngôi đại thế lực giờ phút này thì là thần sắc khác nhau. Cuối cùng phải biết, cái này nhân tộc thoáng một cái có thể coi làm mà đến là chân chính phát đạt, cuối cùng nhân tộc ra cái này bốn tôn thế nhân. Con cung trường sinh cũng quan hệ tốt. Đồng thời theo trong nhân tộc đi ra cường giả cũng không ít. Nếu là đếm kỹ lời nói, liên chỉ sợ sớm đã có khả năng vượt qua hai chữ số